Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi đem đám người sư phụ cư băng vây ở giữa Liệu 4 người bọn họ sẽ đối phó với sân quầy xa sao Họ có thể cứu được tuổi trẻ con không Và ai sẽ là người đứng sau mọi chuyện đây Câu chuyện đến đây là hết rồi Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé